Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Xin được kính chào quý anh chị em của Hẻm truyện Ma Thân Mến. Thưa các quý anh chị em, vùng đất Đà Lạt được mệnh danh là thành phố ngàn hoa. Nó rất đẹp, lãn mạn và rất rực rỡ. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều những giai thoại tâm linh, rùng rợn và kỳ bí. Ngày hôm nay chúng ta cùng gặp lại nữ tác giả Khả Hân trong dị truyện được mang tựa đề Đừng Mở Tủ. Dị truyện này kể về nhân vật chính là Tuyết và Luân. Hai người đã trải qua những câu chuyện rất kỳ bí và khó hiểu ở cái thành phố mộng mơ này. Mời quý anh chị em cùng theo dõi ngay sau đây. Qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm, Hẹp Chuyện Ma xin chân chậm giới thiệu. Đà Lạt, một vùng đất đầy hùng vĩ nhưng cũng không kém phần thơ mộng qua không biết bao nhiêu thời gian bất chấp những điểm du lịch nổi tiếng trên khắp cả nước mọc lên nhưng xuất hút của nó vẫn không vì thế mà thiên giảm đi nếu có được một kỳ nghỉ hẳn ắt thì hầu hết mọi người đều sẽ đưa cái tên Đà Lạt vào như một sự gợi ý tuyệt vời và Tuyết cũng không phải là một ngoại lệ, cô yêu mến cái mảnh đất Đà Lạt này lắm hồi còn học đại học thì hàng năm Tuyết đều dành kỳ nghỉ hè của mình để đi Đà Lạt, khi thì đi với bạn bè, khi thì chỉ có một mình mà thôi. Cô yêu Đà Lạt bởi cái không khí của nó, một không khí mà ở chốn đất chật người đông như Sài Gòn của cô, át hẳn sẽ không thể nào có được. Gia trường, vì tính chất của công việc nên Tuyết đã dường như không có thời gian nghỉ quá nhiều. Đến thời điểm hiện tại thì cũng đã hơn một năm, cô chưa đặt chân lên Đà Lạt thêm một lần nào nữa. Những tưởng đâu Tuyết sẽ còn phải gác lại niềm đam mê của mình thêm một khoảng thời gian nữa. ấy thế mà số phận lại đưa đẩy cho cô quen biết và yêu một chàng trai quê Đà Lạt. Anh ta tên là Luân, đẹp trai, cao to, thân hình không có chỗ chê và đang làm kỹ sư cho một công ty xây dựng lớn ở Sài Gòn này. Chính thức quen nhau 3 tháng thì cả hai đã dọn vào ở cùng với nhau trong một căn nhà trọ khá rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Họ cũng đã tính đến chuyện sau này về chung một nhà Nên cái việc sống thử cũng như là một bức trải nghiệm và chuẩn bị cho tương lai. Hôm nay trên đường đi làm về, Tiết như thường lệ ghé ngang qua cái chợ gần nhà để mua đồ về nấu cơm tối. Loay hoay một lúc thì Tiết chọn mua một ít thịt bò và cải chua. Hai cái thứ này mà xào chung với nhau thì phải gọi là không có chỗ chê được. Và lại đây cũng là món ăn yêu thích của Luân. Về tới nhà, Luân giờ này vẫn còn đang ở công trường chưa về. Tuyết cất vội túi sách thay quần áo ra rồi bắt tay vào nấu nướng. 6 giờ tối, tiếng Trung quen thuộc đã vang lên, gọi cần phải đoán thì Tuyết cũng đã biết được đó là ai. Cô nhanh chóng với tay mở cánh cửa ra. Luân đang đứng ở trước cửa, nở một nụ cười hết sức vui vẻ và nhìn người yêu của mình. Anh hít một hơi thật sâu rồi thốt lên. Ây cha cha, để anh đoán thử xem, cải chua sao thịt bò đúng không nhỉ? Tuyết không có nói gì, chỉ đưa tay cầm hộ cái ba lô của Luân, Rồi lườm anh một cái, chưa dừng lại ở đó. Luân sấn tới đưa tay vòng qua ôm lấy eo của cô rồi thì thầm. Anh yêu em quá. Thôi biết rồi. Tuyết phỉ cười, lo mà đi tắm rồi đi cơm cho nóng này. Anh sến quá làm em nổi hết cả da gà lên đây này. Luân siết lấy eo của người yêu chặt thêm, hôn lên má cô một cái. Rồi sau đó mấy lưỡng thứng bước vào trong nhà tắm. Tuyết thì khỏi phải nói, trong suốt quãng thời gian tuy không dài. Nhưng cô và Luân chưa từng một lần cãi vã nhau, cũng như chưa nặng lời hay khó chịu với nhau. Đó cũng chính là thứ mà đã làm cho một cô gái với quan điểm truyền thống như Tuyết chấp nhận sống thử với Luân như hai vợ chồng. Tắm rửa xong xuôi, hai người ngồi trên bàn ăn, Tuyết thao thao bất tuyệt về cái ngày làm việc hết sức mệt mỏi của mình. Hôm nay cô đã tiếp xúc với những vị khách hàng không có mấy thân thiện và dễ chịu, thậm chí... Có người còn tỏ thái độ hạnh hòe và hạch sách lắm. Tuyết thốt lên. Ừ, ước gì bây giờ mà được nghỉ ngơi, đi đâu đó thư giãn cho đầu óc, sẵn tiện nạp lại năng lượng thì tốt quá. Luân đưa tay gấp một miếng thịt bò cho người yêu rồi nói. Nếu mà em sắp xếp được thời gian, thì anh sẽ dẫn về quê anh ra mắt gia đình luôn. Chứ cứ nói chuyện qua điện thoại như thế này, thì người lớn người ta cũng không có thích lắm đâu. Vâng, em biết chứ. Tuyết gật đầu, em cũng muốn lên Đà Lạt lắm. Nhưng cái lịch làm trước mắt chẳng có gì thay đổi cả, chẳng có nổi được hai ngày nghỉ nữa. Chẳng lẽ sáng đi chiều về làm sao mà được chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net